Quay sang phía đại ca Thắng Anh Long tiếp Kể đại, đại ca Anh nói cái gì đi chứ Hay, Thằng Nam nó lại anh em của mình Giờ để nó lặn lội ra ngoài như thế này Em không yên tâm Dù gì Mình cũng đã gây thù với nhiều bên Giờ một mình nó lặn lộ lỡ đầu Lỡ đầu bị bọn nó đánh úp Một mình nó làm sao mà chống được Anh anh phải nói gì để cho nó tỉnh ngộ lại chứ Cả em đã quên Không lẽ Không lẽ em để cho, cho thằng Nam rời khỏi đây à Hay. Anh Long càng nói Như càng không giữ được bình tĩnh Lão Thắng bây giờ mới dơ tay Để cho Long im lặng Lão bảo Được rồi Cái tính mày đó Cứ động một chút là nổi điên nổi khùng lên Mà mãi không sửa được Đáng lẽ là mày phải có biệt danh là Long Khùng mới đúng nữa Chuyện vẫn còn chưa đâu vào với đâu Thế nhưng mà mày cứ nhộn nhạo cả lên Bình tĩnh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 Nam ngồi dậy ôm đầu mệt mỏi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tối mịt, nhìn vào điện thoại đã là một giờ đêm. Cổ họng khát khô, hắn muốn xuống dưới nhà uống nước thì giật mình, thấy Quyên đang ngồi gục đầu ở bên cạnh. Bất giác khóe môi của hắn mỉm cười, bế Quyên đặt lên trên giường. Trong cơn mê man, Quyên gọi tên hắn. Nụ cười trên môi của Nam như đông cứng. Thay vào đó giấy lên trong lòng cảm giác tội lỗi. Hắn yêu Quyền. Điều này không thể chối cãi. Nhưng như hắn đã nói. Hắn phải giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Đợi anh về. Chắc chắn anh sẽ quay về. Lúc đó mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lúc bước ra khỏi phòng mà Nam không biết. Nằm ở trên giường. Nước mắt Quyền đã rơi. Nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đó.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 Nam trước giờ vốn dĩ nổi tiếng là cánh tay phải của lão Thắng Cú Vọ lại thêm thời gian trước hắn tiếp quản bến xe cho anh Long cho nên các nhà xe còn lạ gì kiế mặt của Nam thấy mọi người đang nhìn mình Nam có chút gượng gạo à, này mày mày không cần phải làm cái thái độ đấy Ô hai cái thằng này tao tao quan thịt mày đâu mà mày phải sợ chứ à, tao đi đến Lục Yên Mà chỉ cần đưa tao tới thị trấn Lục Yên là được. Vé xe từ đó, nhà xe thu bao nhiêu? Tao gửi. Người phụ xe đưa tay lên gãi đầu gãi tay. Rồi sau đó gã cười. À, à, cười. Anh cứ đùa em. Anh là lão đại của cả bến. <cười> nhà xe chúng em có phúc phần lắm mới mới mới, mới, mới được đưa anh đi như thế này. Hứ <cười> Ai lại dám thu tiền xe của anh anh có bảo em ăn han gan hùng mật gấu em cũng chẳng dám cầm tiền Nam chừng mắt tao đi xe thì tao trả tiền như biết bao nhiêu người khác Nói đi đến Lục Yên là bao nhiêu cá phụ xe còn đang lay hoay chưa biết làm thế nào Nam gần giọng nói Dạ về về về Lục Yên lít rưỡi ạ nhưng nhưng mà anh làm thế này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 Người phụ xe loay hoay mãi cuối cùng cũng cầm tiền Rồi cười tươi giói <cười> Dạ thế, thế, thế anh cho chụp em xin <cười> Anh có uống nước gì không Em mua luôn một thể Nam lắc lắc đầu Không cần đâu Miễn là đừng phiền đến tao nghỉ ngơi là được Tao chập bắn một chút Khi nào gần tới nơi thì đánh thức tao dậy Nam phất tay cho người phụ xe rời đi Lần này tới lục yên Là theo lời nhắn của một gã đàn em cũ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 Lão già sau lưng thường huy xèo lại Sao lão già này nửa đêm Mà lại phải đeo khẩu trang che mặt Chắc chắn là có vấn đề đâu Hơn nữa tao cảm nhận trên người lão Có khí thức của pháp sư Chỉ là Đây là khí thức của pháp sư tà đạo đó. Thằng Tuấn dòm dòm rồi lắc đầu ờ, Em chưa dò được thông tin tì gì từ lão Hình như Lão là người ở bên Myanmar sang á. Nghe nói là người có mò đá quý Ở bên đó Sang chuyên thu mua Còn về những thông tin khác thì thú thực về anh là Tạm thời em chưa tìm ra được Chỉ biết là Huy sẽ bỏ ra rất nhiều tiền Để mời lão này về Chưa biết cụ thể công việc của lão là gì Nhưng em chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì đâu anh Nam gật cổ rồi tiếp tục quan sát Thằng Linh Ngao lúc này vẫn còn say mềm Nó ngước lên nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung Nó khạnh khạng, đứng dậy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 Bây giờ người đàn ông ở sau lưng đặt tay lên vai của Huy Sẹo. Lão ghé tai Huy Sẹo dì dầm cái gì đó. Huy Sẹo khuôn mặt dịu xuống. Rồi sau đó từ từ, từ từ mỉm cười. À, à, à, à. Quay sang gia hiệu cho đám đàn em lùi lại. Huy Sẹo nhìn Linh Ngao. Linh...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 Bất ngờ một trong hai thân ảnh kia tóm lên vai của Linh Ngao, ấn chặt xuống dưới nền. Thân ảnh còn lại cũng rất nhanh, điều khiển hai tay của Linh Ngao, đưa cây cổ chai thủy tinh hướng thẳng về mắt của mình. Linh Ngao trong giây phút ấy vùng vẫy, nhưng không tài nào mà thoát ra được hai cánh tay như hai gọng kìm của hai kẻ mới xuất hiện. Này, này cái gì thế? Cái gì thế? Thằng Tuấn là người đứng gần Linh Ngao nhất, trông thấy như vậy, liền lập tức túm lên Linh Ngao rằng ra.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 Thế nhưng chỉ thấy soạt một tiếng Nam đã đưa một bàn tay Trên đấy có họa chú Dáng thẳng tới mặt của quỷ ảnh Quỷ huyết văng ra tung tué Con quỷ còn lại nhìn thấy thế thì kinh hãi Nó cuống cuộng buông linh ngao ra Rồi ngồi thụp xuống ôm đầu Thứ nó sợ không chỉ là Nam Mà nó còn sợ cả cái bóng mờ mờ đứng đằng sau lưng của Nam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 Này, con hồng hồ muốn chém, muốn giết lắm cơ mà. Sao bây giờ ngồi như là chó giúp nước thế? Linh ngao lào đảo đứng dậy, men rượu đã gần như tan biến hết. bấy giờ mới cười hề hề. <cười> em cảm ơn anh, đã cứu em. Chúng nó chứ biệt. Em nói thật với anh, nếu mà solo 11 chúng nó tuổi gì, chẳng qua là chúng nó dùng âm binh.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 Loại người tiểu nhân như thế này thì không giữ được Nam vừa nói hết câu thì bất ngờ từ xa có người chạy tới Chạy thẳng tới chỗ Linh Ngao và thằng Tuấn Anh Tuấn, anh Tuấn, anh Linh Linh Ngao đang điên tiết vì vừa bị chúng nó chơi một vố Quay sang Điểm hôm đến đi làm gì Cả đám kéo nhau ra ngoài này Thích công việc ở mò thế đâu Thằng đàn em thở hồn hền Anh ơi, bọn em tới đây là có việc gấp cần, cần, cần báo Gấp lắm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 Chỉ trong nháy mắt, bọn quỷ bị đánh tan tành Những người xung quanh mặc dù là không nhìn thấy được ma quỷ Nhưng khi tiếng bầy quỷ bị đánh gào thép Họ nghe thấy rõ Và lập tức gió lạnh thổi lên lồng lộc Ai nấy kinh hãi Nam bấy giờ mới chỉ tay Được rồi đấy Cho người vần mấy tầng đá kia ra đi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 Thằng Linh Ngao đi tới... Chuyện này là do chúng mày gây ra phải không? Chúng mày làm hại người của tao phải không? Phải mày! Hôm nay... Hôm nay em cắt gất mày! Thằng Linh Ngao lập tức rút lấy con dao ở bên cạnh. Nhưng Nam dơ tay lắc đầu. Linh! Bình tĩnh! Mó mè không giải quyết được gì đâu. Để tao xem. Linh Ngao quay lại cúi đầu. Dáng vẻ đối với người ngoài thì hống hách. Thế nhưng mà riêng trước mặt anh Nam...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 Thằng Sơn ngẩn lên, nó định nói, thế nhưng rồi lại cúi xuống, trong đầu nghĩ, có làm gì đâu, kiểu này trồng răng lại thì gần như cả hàm rồi còn gì. Ai, bây giờ thế này anh nhé, anh cần mày trả lời các câu hỏi của anh, rồi anh thả mày đi. Thằng Sơn cả người run lên, nó lung búng, thật, thật, thật chứ, anh, anh, anh thả tôi đi thật chứ.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 Nam dơ dơ con băng tầm lên Rồi bất ngờ thả thẳng xuống người của thằng Sơn cậu Lập tức Cả người của thằng Sơn cảm giác lạnh Cứ như là bị nhét vào trong thùng nước đá vậy Thằng Sơn cậu mặt mũi tái nhợt Bờ môi cũng tím đen lại Nó co rúm lại rên hừ hừ Miệng phun ra khói trắng ơi ôi ôi, ôi ôi Anh làm gì tôi thế hay Anh làm gì tôi thế này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 Em khai, em khai, có bao nhiêu em khai hết anh ơi, anh ơi. Nam cứ tủm tỉm cười, cố tình là để cho con băng tầm nó hành thằng Sơn thêm một lúc. Sau đó mới búng tay tách một cái. Con băng tầm co người lại lấy đà, búng một búng thân nhảy lên trên bàn tay của Nam. Nam mới cười cười. Thế nào? <cười> Lạnh làm phải không? Thằng Sơn cậu bấy giờ mới ngồi vật ra hồn hèn.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 Bị khí lạnh làm cho hắt hơi mấy lần. Nó quay sang túm lấy cái chăn. Rồi kéo kéo miệng lầm bẩm. Lạnh thế. Lạnh thế nhờ. Cho bố mày cái chăn đấy. Ở ai kéo chăn của bố. Sau khi phả âm khí xong. Con quỷ lặng lẽ quay người bỏ đi. Chiếc ô tô ở cổng mò. Nổ máy quay đầu. Bấy giờ. Nam mấy vươn người đứng dậy. Lấy ra một lá bùa.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 Chúng nó vẫn đang bắt người của mình ở bên đấy Anh mau đưa người sang cứu trợ Sợ rằng là không chống được Thằng Tuấn đứng phát dậy Anh Nam em xin phép đưa người sang bên kia giải quyết công việc Anh nghỉ ngơi đi Nam gật đầu Nhớ cẩn thận đấy Cấm kỵ là đừng để chết người Đến khi công an người ta vào cuộc là đi tù cả lút Dạ vâng em nhớ rồi Thằng Linh Ngao cũng hùng hổ Nó chạy về phía sau tròi Rút ra hai con dao phay cầm lăm lăm trong tay Đợi tao nữa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 Bọn đàn em bỏ Nam ở sau lưng chừng mắt. Chúng mày làm gì đấy? Chúng mày làm gì? Đám tầm cầm vũ khí tiếp sắp lao lên. Thế nhưng Nam gia hiệu lắc đầu. Đặt chén nước trẻ xuống. Nam mới nhắc miệng cười khẩy. Anh em cho người đến quậy mỏ ở bên kia. Là mục đích dừng đông kích tây phải không? <cười> Hay là điệu hổ lý sơn? Nhưng mà cái kế này thì dùng cho trẻ con thôi. Còn với tôi thì...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 Rồi, rồi, rồi. Mày Mày Lạ Lạ Huy sẹo Chỉ tay Chú bài đâu Lo Lo đánh anh lỡ lo, lo đánh anh Đám đàn em Huy sẹo cũng sừng sồ Xông tới Bây giờ không còn nhân nhượng nữa Nam lạnh lùng Cầm ấm nước trè rót thêm một chén nữa Húp một ngụm Dù bất ngờ Ấm nước chè văng thẳng tới mặt thằng đàn em Xông tới đầu tiên Chỉ thấy Một tiếng vỡ chát chúa vang lên Thằng ôn kia ôm cái đầu máu chạy ra ngoài Một mình nam bị hơn chục thằng bao vây Thế nhưng chỉ thấy tay đấm Chân đá vùng túi bụi Thằng nào dính Chỉ duy nhất một đòn là đã ngã vật Một loãng Gần bốn chục thằng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 Còn hơn cả đại ca xã hội đen <cười> Hồng Kông <cười> Vừa lúc nãy Em thấy anh dơ tay một cái là có một thằng ngã xuống Ngày trước anh học võ ở đâu đấy Anh chạy chúng em với Bọn em bọn em là quân bếp Bị bị để ở nhà là vì Bọn em không biết đánh nhau đâu anh Nam thở dài Thôi Không ăn thua Thời buổi này Giang hồ xịn người ta không đánh nhau nữa Bây giờ xuống dưới đồn công an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 Hơn một tiếng đồng hồ sau Ở bên ngoài cổng trụ sở công an huyện Bây giờ Nam cùng Linh Ngao Và Tuấn từ trong cửa đi ra Thằng Linh Ngao vẫn còn nhăn nhó Thằng Huy Sẹo nhớ Mày nhớ Mày nhớ Nam quay sang Sao Bị lo lừa cho một vố mà vẫn chưa sáng mát Vẫn còn hung hăng hả Thằng Linh Ngao bực bội nhưng mà, nhưng mà nó chưa bực Nó chơi bẩn, bọn em sông lên, đang va sướng thì, thì nó báo cơm. Nam chừng mắt. Đây là bài học đấy. Không phải lúc nào hở tí cũng đó là đòi chém, đòi giết đâu. Thời buổi này là lúc nào rồi còn dùng vũ lực. Thằng Tuấn quay sang. Anh Nam, chuyện ở mỏ đá cụ thể thế nào? Em nghe mấy thằng nó bảo là Huy sẹo đưa người qua. Nam gật đầu. Có gì vào xe nói chuyện. Ở đây ta vách mạch dân.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 À, dạ vâng, cảm ơn anh luôn lo lắng cho chúng em Được rồi, bây giờ về ăn uống nghỉ ngơi đi Chuyện chắc chắn vẫn chưa xong đâu Thằng Huy Sẹo nó sẽ tìm cách khác để cướp mỏ đấy Trận chiến này bắt buộc phải có một bên gậy cánh Thằng Linh Ngao cười lớn <cười> Chỉ cần có anh ở đây Em đố cả bố chúng nó không dám làm gì Chúng nó làm sao mà biết Một mình anh làm mưa làm gió Ở dưới kia như thế nào chứ Nam lắc đầu Cũng không thể nào chủ quan được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 Nam dơ tay, lắc lắc đầu. Việc tìm nội gián. Nói khó thì khó. Nhưng dễ thì lại rất dễ. Quan trọng là phải dùng kế nào để cho nội gián rơi vào bẫy rồi phải lộ diện. Việc này thôi được rồi. Chúng mày cứ để tao lo. Còn bây giờ, tao có việc cần chúng mày làm đấy. Lại đây. Tao cần dặn này. Bây giờ, phải làm như thế này. Như thế này. Như thế này. Chỉ thấy hai thằng giọng tay lắng nghe Đầu tiên thì lông mày câu tít lại với nhau Sau đó Thì gật đầu cười hình hạch ừ, vâng. Ừ, vâng Vâng vâng Em hiểu rồi em hiểu rồi Xong xuôi Nam phất tay Hai thằng chúng nó khoác vai nhau cười hình hạch rồi rời đi Còn lại một mình trong phòng Nam lấy ra một cuốn sổ tay Cắm cúi ghi chép Thỉnh thoảng dừng lại Ánh mắt của Nam... Lông mày cao chặt lại Tia nhìn lé sáng Sau đó lại cắm cúi ghi chép tiếp Cho đến tận khi trời tối như vậy đúng không ạ ngay từ những cái phần 1 rồi cho đến những phần sau này thì chúng ta luôn thấy Nam là một cái người uh, không chỉ là một cái vị đại ca uh, biết đánh đấm giao kiếm mà còn là người rất có đầu óc chính vì vậy ông ông Thắng, Lão Thắng có anh Long là là, là tay đấm rồi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 Hello <cười> mâ vào núi Ừ <cười> thì thú thực là như cháu nói cũng cũng có cái lý lýangg hổ chỗ cháu là như thế thật ra thì giang hồ nó cũng nó cũng phân chia nhiều cấp đúng không Giangg hồ cũng phân chia có nhiều cấp giang hồ cũng có dám loại giang hồ có thể là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 Trông vô hại vãi vợ chồng ơi vô hại vãi đường thì... bởi vì mình có phải là giang hồ hay là gì đâu mình bình thường như biết bao nhiêu người bình thường khác mà thú thức là cái này để cháu phải đi hỏi những người khác và chú chịu còn thú thức là chú cũng thấy giang hồ thì họ cũng những những giang hồ mà chú biết thì họ cũng không không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 Về cái việc là có nên Xăm bùa, xăm phép Xăm một vài cái thứ Nó khác thường đến người hay không Nhá Ngày mai anh sẽ chia sẻ với bạn về góc nhìn tâm linh luôn Tại vì bây giờ anh cũng phải đến giờ anh đi làm rồi Thì ok Ngày mai anh nhá Hết chuyện của ngày mai Nhờ anh em Nhờ vượng vượng ngày mai nhắc anh nhá Sẽ làm một cái, cái, cái talk show để trả lời câu hỏi của bạn đi Là có nên xăm bùa lên người được không Có xăm được hay không Đấy nhé